Các bạn đang nghe truyện tại Thuyện V.com và Thuyện Audeo.fyr Ngàn vạn lần đừng nghi ngờ hiệu quả khai vị của món gan ngỗng Tống Huy Tôn chính là minh chứng tốt nhất Y vốn ăn đã lưng chừng bụng rồi Nhưng vừa nếm qua bánh kẹp gan ngỗng khẩu vị lập tức tăng mạnh Dẫn theo Lý Kỳ và một đám đại thần thèm nhỏ dãi đi dạo quanh cái bàn dài Đợi hưởng thụ hết hơn 20 món lạnh, y mới vỗ vỗ cái bụng, một bộ cực kỳ thoải mái, mỉm cười gọi. "Lý Kỳ." Lý Kỳ bước lên phía trước hành lễ. "Có thảo dân." Tống Huy Tôn nhìn hắn cười nói, "Ngươi cắt tóc đi là hay lắm." "Dạ." Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tống Huy Tôn, trong lòng nói thầm, Lẽ nào mỹ thực siêu thời đại đã khiến tay hôn quân này khai mở thông thiên nhãn? Có thể thưởng thức mấy tóc siêu thời đại của mình. Tống Huy Tôn cười ha hả. Hơn 20 món ăn ngon này của ngươi, món nào món nấy đều có đặc sắc riêng, khiến cho bụng của trẫm thật no phúc. Ngươi cắt tóc ngắn đi là có giá trị. Đồ mồ hôi. Lão tử dùng bản lĩnh của mình mà làm, liên quan gì tới cắt tóc hay không? Lý Kỳ cười đáp, đa tạ hoàng thượng đã khiếp lệ. Tống Huy Tôn gật đầu, lại hướng Thái Kinh. Thái Á Khanh nghe nói Á Khanh đã từng viết một tấm bảng đệ nhị tru tặng cho Lý Kỳ. Thái Kinh cung kính đáp, bẩm hoàng thượng, thật là có việc này. Tống Huy Tôn cười ha hả, chậm thấy tấm biển kia không công bằng nên đổi lại. Thái Kinh cười đáp, Cựu thần ghê nhớ lời dạy bảo của bệ hạ. Ông trời, lại tấm biển nữa. Các ngươi có mệt hay không? Liệu có thể thay đổi cái khác như bạc hay mỹ nữ gì đó? Lão tử cũng không phải là thánh nhân hay là hòa thượng. Cần gì khiến cho tất cả mọi người không thoải mái? Lý Kỳ không ngừng buồn bực một phen nước miếng vừa rồi coi như ủ ổng phí. Tống Huy Tôn nhìn Lý Kỳ cười lắc đầu, hỏi. Lý Kỳ còn hai mươi món nữa bao giờ mới mang lên Mìa Còn muốn ăn Ít nhiều người cũng phải cho người khác ăn với chứ Lão tử mở yến hội này cũng không phải cho một mình người Đương nhiên lời này không thể nói ra Lý Kỳ cười ha hả Hoàng thượng Hơn hai mươi món còn lại Đều là món súp hoặc món nóng Nếu bây giờ bưng lên Thảo dân chỉ sợ Nói tới đây Hắn biểu lộ muốn nói lại thôi. Tống Huy tôn trừng hắn một cái, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, chậm sẽ không trách ngươi. Lý Kỳ liếc nhìn các đại thần khác mới đáp, "Hoàng thượng." Thảo Dương sợ nếu hiện tại bưng đồ ăn nóng lên, đến lúc đó các vị đại nhân còn chưa nếm đủ các món ăn lạnh thì nhúng món ăn nóng kia lại nguội mất rồi. Mọi người nghe hắn nói như vậy, đều âm thầm cảm động Lý Kỳ. Một mực bị hoàng thượng không để ý tới, rốt cuộc đã có thể nếm các mỹ thực rồi. Tống Huy Tôn khẽ gật mình, liếc nhìn các đại thần phía sau, nhướng mày nói: "Các vị á Khan, các vị không cần phải đi theo trẫm. Hôm nay trẫm tới đây là vì mỹ thực. Chỗ này có nhiều mỹ thực như vậy, mọi người cũng nếm thử xem." Những đại thần kia như được đại xá, đều cúi tạ hoàng âm. Sau đó riêng phần mình tìm những món mà mình thích. Vừa nãy bọn họ nghe Lý Kỳ giới thiệu đã có cái nhìn đại khái với từng món ăn. Có vài người tham ăn đã nghĩ xong nên ăn món gì. Tuy nhiên, dù sao hoàng thượng ở chỗ này, bọn họ cũng không dám làm càn. Hiện tại chỉ còn Triệu Gai, Triệu Hằng, cha con Thái Kinh, Lương Sư Thành và Lý Kỳ đi theo bên cạnh Tống Huy Tôn. Tống Huy Tôn lại hướng hai cha con Thái Kinh và hai vị hoàng tử nói: "Ba vị Á Khan, hoàng nhi, mọi người cũng lui xuống." Năm người đều sững sờ, đồng thời liếc nhìn Lý Kỳ trong ánh mắt mang theo vài phần nghi vấn, bảy phần mờ mịt. Cúi người thi lễ Tống Huy Tôn mới lùi đi. Đợi mấy người đi rồi, Tống Huy Tôn vẫn theo Lý Kỳ tới bên hồ, cười đắc ý. "Lý Kỳ, Hiện tại trẫm có thể được biết văn hóa rượu và thưởng thức món vô tướng kia của ngươi được chưa? Đồ mồ hôi, thì ra người này không tập trung vào triều chính mà suốt ngày nhớ thương mấy vấn đề này, thật là nhàn tới trứng đau. Vừa rồi Lý Kỳ còn tưởng rằng Tống Huy Tôn tìm hắn để tính sổ, ai mà nghĩ tới lại là về việc này. Trong lòng liền buông lỏng, chắp tay nói: "Đương nhiên, đương nhiên" Nếu như hoàng thượng có hướng thuốc, thảo dân tự nhiên là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tang. Tống Huy tôm gật đầu. Tốt lắm, hai ngày nữa trẫm sẽ tới tìm ngươi, ngươi nên chuẩn bị cho tốt. À, đúng rồi, đến lúc đó trẫm còn tống cho ngươi một vị đồ đệ. Tống đồ đệ? Ý gì vậy? Lý Kỳ ngay cả người, Hiếu Kỳ hỏi. Hoàng thượng chẳng lẽ ngài muốn phái một ngự trù tới học thảo dân nấu nướng? Vậy ngài cũng quá để mắt tới thảo dân rồi. Thảo dân đâu có bản lĩnh dạy bọn họ. Tống Huy Tôn trừng mắt nhìn hắn cả giận nói: Ai bảo ngươi là dạy nấu nướng? Chẳng là muốn phái người tới học cách vẽ của ngươi. Tuy nhiên ngươi yên tâm, người này có thiên phú vẽ tranh cực cao, sẽ không khiến ngươi mất nhiều thời gian. Đồ mồ hôi Thì ra là bảo mình dạy vẽ tranh. Nhưng mình đâu có nhiều thời gian rảnh như vậy. Mặc dù trong lòng Lý Kỳ vạn lần không muốn, nhưng dù sao đứng trước mặt hắn là hoàng thượng, mặc mũi không thể không cho đáp. Thảo dân chỉ sợ dạy không tốt. Tống Huy Tôn mặt tối sầm uy hiếp nói: "Nếu ngươi dạy không tốt thì trẫm liền trị ngươi tội khi quân." Cái này cũng có thể tính là khi quân. Môn ngữ văn của ngươi là do giáo viên thể dục dạy à?" Lý Kỳ bồn bật nói. "Nếu người nọ học không được thì sao? Vậy thì chẳng cũng trị ngươi tội khi quân." Tống Huy Tôn hờ nhẹ đáp, "Dở em mờ. Con mẹ ngươi đang đùa giỡn ta à?" Lý Kỳ vẻ mặt oang ủa ngẩng nhìn Tống Huy Tôn. "Hoàng thượng, thảo dân là người thành thật, sao dám lừa dối ngài?" Ngài có thể đổi lại từ được không? Lá gan của thảo dân rất nhỏ. Được, Tống Huy Tôn rất ngay thẳng gật đầu. Lý Kỳ vui vẻ lại nghe Tống Huy Tôn nói. Vậy thành quân không nói đùa. Nói xong vỗ vai hắn cười ha hả rồi quay lại bữa tiệc. Lý Kỳ ngay như phỏng nhìn bóng lưng tiêu sái của Tống Huy Tôn. trong lòng ngoài trừa ngấn sữa ra, không còn bất kỳ từ ngữ nào để biểu hiện sự phẫn nộ trong lòng. Quân không nói đùa. Sớm biết như thế, vừa rồi lão tử chẳng cần phải nói nhiều. Bây giờ thì tốt lắm, hôm qua đã nói tận đây, ngay cả lấy cớ lão tử cũng không có. Lý Kỳ thở dài một tiếng, lắc đầu, đi theo sau Tống Huy Tôn. Nhưng lúc hắn trở lại bữa tiệc, một màn trước mắt khiến cho hắn càng hoảng sợ. chỉ thấy những vị đại thần vừa rồi còn bó tay bó chân, hiện tại đã hoàn toàn dung nhập vào yến hội. Người nào cũng cầm một cái đĩa, trên đĩa là đồ lại mỹ thực túm tụm vào nhau nói chuyện. Mà mấy cái bàn xung quanh thì không có ai ngồi. Đám đại thần ở đây đều là những lão gia hỏa hỗn quan trường đã thành tinh. Rất nhanh liền lĩnh ngộ diệu dụng của yến tiệc tự phục vụ này, còn không tranh thủ thời gian lung lạc quen hệ. chỉ có Thái Kinh, Lương Sư Thành và Tống Huy Tôm ngồi dưới mái hiên, nói nói cười cười, rất là thích ý.